Mẹ yêu con. Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà. Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ đủ tiền để mua cho con. Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không phải trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi. Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong 2 tiếng đồng hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng 15 phút. Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo. Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt đến mức làm mẹ đau lòng. Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để nói, không dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó. Đó là cuộc chiến đấu không dễ dàng và mẹ mừng vì mẹ đã chiến thắng. Bởi vì cuối cùng con cũng đã chiến thắng đấy. Con thấy không